Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 4204 Điển Tương Quyết Chiến A Các bạn đang nghe truyện tại truyện AOD.XYZ. Bên kia, hắc mang thu vào, một bạch y bồng bình nữ tu xuất hiện, liếc. Nhìn lại, bất quá 20 cóc thừa, nhưng mà nàng một trong đôi mắt. Lại tràn đầy tang thương chi ý. Dung mạo xinh đẹp tuyệt trần vô cùng cái gì khuyên quốc khuyên thành. Hình dung hoàn toàn dư thừa, nhưng liếc nhìn lại cùng nguyệt nhi lại. Có phần có vài phần tương tự, mà cái kia trong mắt tang thương, không. Chỉ có không có phá hư vẻ đẹp của nàng, ngược lại nhiều ra vài phần. Khắc khí tức, tự phản phất hằng cổ trong năm tháng đã phát sanh truyền kỳ, nàng đều từng từng cách kinh nghiệm. Toàn thân khí tức càng là đáng sợ vô cùng, rõ ràng có thể cùng điện. Tương địa vị ngang nhau, không? Hay là muốn hơi yếu một ít, nhưng... Là đã đến có chút tiếp cận hoàn cảnh. Đừng nói tán tiên yêu vương không có cách nào so sánh với là nai long. Chân nhân cỡ thiên huyền nữ, vậy cũng trinh lệch xa vậy. Cảnh giới của nàng lâm hiên cũng tính ra không xuất ra. Không phải đạo, tổ, nhưng cùng bình thường chân tiên cũng rõ ràng giống nhau. a Tu la hắn thân phận đã miêu tả sinh động. Lâm Hiên xem lấy cô gái trước mắt tâm tình đó là ngũ vị trần tạp có. Thừa, đều nói nàng là ba ngàn thế giới đệ nhất Mỹ nữ quả nhiên thỉnh danh vô. hư Chu Ngọc Vi môi, nước làm cơ. Không giống với Nguyệt Nhi nhô nhược trước mắt a Tu la Xem xét tựu là Tính cách rất kiên cường nữ tử Mặc dù có kinh người xinh đẹp Nhưng càng lộ ra một cố bừng bừng sinh Cơ nếu như nhất định phải nói Ngược lại cùng khổng tước có vài phần Tương tự Không hổ là từng đem tam giới quấy đến long trời lở đất cường giả Trong mắt của nàng phản phất có hỏa diễm tải quanh quần không thôi Đột nhiên nàng đem ngọc thủ nâng lên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 Động tác linh xào vô cùng. Toàn bộ quá trình càng là vô thanh vô tức. Nhưng mà đúng ngay vào mặt đã thấy một rộng rãi gì thường kiếm vũ, già. Vân tế nhật. Thanh thế hùng vĩ vô cùng. Đúng vậy kiếm vũ. Nguyên vốn phải là ống ánh kiếm quang. Lúc này lại không thấy tung. Tích mà chuyển biến thành là mảng lớn ống ánh sáng long lanh hạt mưa. Xuất hiện trong tầm mắt Không chỉ có số lượng nhiều đến Làm cho người liếu lưới Mỗi một giọt càng ẩm chứa Có thâm àng phiền phức kiếm ý Lâm hiên bổn mạng bảo vật Là cỡ cung tu du Đối với tiên kiếm đó cũng Là phi thường quen thuộc Nhưng mà lúc này cũng rất là thở dài Trong nội tâm Thuyết phục không thôi Hóa kiếm vi vũ Đây chính là trong truyền thuyết bí thuật Không thấy Số lượng phần đông Làm cho người khó có thể phòng trốn Hơn nữa mỗi Một giọt uy lực Cũng làm cho người liếu lưới truyền thuyết chỉ cần một giọt Có thể dung núi điền biển Lâm Hiên vẫn cho là Đây bất quá là chuyện nhầm mà thôi Không nghĩ Tới hôm nay lại tận mắt nhìn thấy a Tu la vương lực lượng Xa so tưởng tượng Còn muốn đáng sợ rất nhiều Lâm Hiên trong nội tâm ngoại trừ bội phục hay vẫn là bội phục. Đồng thời cũng sinh ra một tia mong đợi có nàng tại có lẽ thực có. Thể đả bại Điện Tương. Ý nghĩ này chưa chuyển qua. Trước mắt một chiêu đã có kết quả. Điện Tương mang trên mặt vẻ kinh hãi. Nương theo lấy tiếng kêu thảm. Thiết chuyển vào lỗ tai bị đánh một cái thiên sang bách khủng Lâm Hiên vốn là vui vẻ, nhưng sau đó lại có chút hoài nghi cái này. Không khỏi rất dễ dàng. A Tu La Vương thật là cường đúng vậy, nhưng nếu nói có thể miêu sát điền. Tương không khỏi cũng quá khoa trương. Có lừa dối. Đạo lý này Lâm Hiên tinh tưởng kinh tài tuyệt diễm A Tô La, lại làm sao? Không biết đâu. Không cần suy nghĩ, tựu chuyển đã đến nơi khác. Phốc! Cơ hộ là tại nàng vừa vừa rời đi đồng thời, một đảo trùm tia sáng tựu. Sỏ xuyên qua nàng vừa rồi chỗ đứng lập chi địa. Bị kiếm vũ đánh chúng chỉ là điện tương tàn ảnh mà thôi. Chân thân đã bắt đầu cường lực phản kích. Đáng tiếc A-tô-la-vương cũng là thân kinh bách chiến địa phương. Cơ cảnh. Tránh thoát tình thế nguy hiểm. Sau đó đùng đùng thanh âm truyền vào lỗ tay. Hai người lại giao thủ. Mấy lần, các loại thần thông chuyển đổi tiết tấu làm cho người kém cỏi Lưới không thôi, tinh không phong bảo rõ ràng đã qua. Có thể còn lại, đại năng lại không sen tay vào được đây. Trận này chiến đấu bất luận lực lượng, tốc độ hay vẫn là pháp các chi. Lực lính ngộ đều rõ ràng cao hơn những người còn lại rất nhiều có. Thể cùng điện tương chính diện chống lại cũng chỉ có Á Tu La, những người khác biến thành quần chúng. Không có khả năng chẳng lẽ nói thằng này vừa rồi, một mực đều không? Có thi triển toàn lực, hay vẫn là nói, hắn một mực bảo lưu lại cái gì? Đó, chúng Tu trong nội tâm kinh ngạc không thôi, là vũ đồng tiên tử cùng. Băng phách cũng ngây ra như phóng. Ẩm ẩm cảm thấy điện tương tựa hộp tại chơi cây gì vừa kế. Dự cảm bất hảo một mực lái đi không được. Không được, không thể như vậy một mực biến thành quần chúng, nhất định. Phải nghĩ biện pháp trợ giúp Atola, nàng một người, có thể đánh điền Tương bất quá. Ba ngàn thế giới mặt khác cường giả nghĩ như thế nào khó mà nói. Nhưng Vũ, đồng tiên tử bọn người có thể không có ý định ngồi chờ chết. Thực lực của bọn hắn dù sao muốn so với những người khác mạnh hơn một. ít đã nhìn ra không ổn. Biểu hiện ra, Atula cùng điện tương địa vị ngang nhau có thể đếm được. Lần cứng đối cứng va chạm nàng đều rõ ràng cho thấy rơi vào hạ phong. Địa phương, oanh, lại một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tay, Atula vương đột nhiên. Theo trên bầu trời chuỗi lạc. Là... Điện tương buồn vô cứ cười to truyền vào lỗ tai tên ngu xuẩn thực. Nghĩ đến ngươi có thể cùng bản đảo tổ địa vị ngang nhau sao, đã ngươi. Không biết sống chết, ta sẽ đưa ngươi đi âm tào địa phủ. Ngươi không phải âm ti chi chủ, ta ngược lại muốn nhìn kết quả của. Ngươi đến tột cùng hội bi thảm đến hạng gì tình trạng. Lời còn chưa dứt, hắn tay run lên triển khai trong lòng bàn tay cầm. Vạn cuốn thiên thư. Lập tức linh quang đại tố. Ngũ sắc phủ văn từ bên trong bay vút mà ra. Số lượng nhiều. Làm cho người liếu lưới. Hướng chính giữa tổ lại về. Sau. Nhưng lại mấy cái mơ hồ bóng người vừa hiện mà ra. Mới đầu phát ra mơ hồ. Nhưng theo pháp tắc chi lực chấn động lại dần. Dần rõ ràng rồi. Lâm Hiên. Lý Vũ Đồng. Nai Long. Không tệ. Không chỉ có dung mạo dáng người cùng bọn họ kém phản phất. liền phát ra khí tức đều là giống như đúc. Cơ hồ đã đến có thể dùng giả đánh cháo tình trạng. Hơn nữa cũng xa không chỉ đám bọn hắn ba cái còn có băng phách tiểu. Điệp cờ vĩ thiên hồ. Tóm lại ba ngàn thế giới cường giả không tính mới đầu cùng điện tương. Giao thủ đại năng nhưng lại một cách không rơi toàn bộ bị hắn biến ảo. Mà ra. Thằng này muốn phải như thế nào. Lâm Hiên bọn người chấn kinh rồi. Những huyễn hóa xa kia đến xa hỏa liền chính bọn hắn cũng khó khăn. Phân biệt thật giả dưới đời này chả như thế nào sẽ có như vậy Pháp. Thuật A. Không thể tưởng tượng nổi nhưng lại chân thật phát sinh ở trong tầm mắt. Điện tương cười to các thị lộ ra hung hăng càn quấy vô cùng những tên ngu xuẩn này đều từng đắc tội bản đảo tổ đồng thời cũng là kiếp. Này kiếp trước cùng ngươi quan hệ rất mật thiết. A tu là ngươi không phải tính toán không bỏ sót. Ngươi không phải tự phủ thông minh mỹ mạo. Sao ta muốn ngươi lại để cho mua dây buộc mình chết tại đây những người. Này trong tuyệt kỹ. Lời còn chưa dứt. Điện tương một đảo pháp quyết đánh ra theo động tác của hắn Những biến hóa kia ra bóng người tế ra bổn mạng của bọn hắn Bảo vật Cửu cung tu du Lâm hiên thanh âm như là tại nói mê đối phương rõ ràng thực huyến hóa Ra bảo vật này Năm đó chính mình thế nhưng mà hao tốn tâm huyết vô Số mà hắn huyến hóa ra Rõ ràng có thể dùng giả đánh cháo có lầm hay